xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh em duy đình duy. À, ngày hôm nay đình duy xin gửi tới quý vị khán giả một câu chuyện hay uh, chính xác hơn là một uh, cuốn tự truyện của tác giả lê trung tuấn. À, tác giả thì không phải là một nhà văn chuyên nghiệp, mà tuy nhiên với những trải nghiệm cuộc đời của mình thì đã có một cuốn sách uh, tự truyện uh, viết về những uh, đắng cay những uh, trải nghiệm của cuộc đời mình. À, để giới thiệu sơ qua về uh, tác giả Lý Trung Tuấn à, thì hiện tại anh là tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn PSD à, Chủ tịch Cộng đồng Quản trị và là người sáng lập ra Viện Nghiên cứu Tâm lý Người Sử dụng Ma túy PSD Anh nghiện ma túy từ năm 1996 à, Sau 7 lần cai nghiện hai lần tự tìm đến cái chết thì năm 2001 anh đã cai nghiện thành công à, Để bàn thêm về tác giả thì có lẽ à, Đình Duy sẽ để sau khi chúng ta theo dõi hết phẩm chuyện nèo về. À, còn lại ngay sau đây à, rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ kênh động viên đình duy, à, ủng hộ tác giả bằng cách bấm nút đăng ký kênh em duy đình duy. À, cho đình duy cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment phần cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. ngay sau đây là nẻo về tác giả lê trung tuấn qua giọng đọc đình duy. tuổi thơ êm đềm và khiu hãnh. từ nhỏ tôi đã lấm lem với bùn ruộng mẹ qua sáu lần xa xảy mới sinh được cậu ấm là tôi trước đó mẹ và bố đã phải nhận anh kiên về làm con nuôi cho nó đứng đầu đứng số theo quan niệm duy tâm mười tuổi đầu tôi và anh kiên đã phải ra đồng mốc cua cho mẹ đi bán sáng nào cũng dậy sớm lặn lội chăm ruộng hái rau cho mẹ kịp phiên chợ huyện bố vẫn biển biệt với đời binh nghiệp xa xôi lam lũ tàn tiện vậy nhưng so với vùng đất chiêm khê mùa thối quê mình Tôi cũng đã sớm thấy rõ mình còn sung sướng hơn một số bạn bè cùng quê, cùng trang lứa. Thuở đó mẹ tôi là y sĩ, bố là sĩ quan quân đội. Người đàn bà tào tần nhất mà tôi thấy trong cuộc đời này. Mãi mãi, chắc chắn, vẫn chính là mẹ đẻ của tôi, bà Lương Thị Vân. Cuộc đời của mẹ là hơn 30 năm vỏ võ, đợi chờ nhớ thương chồng trong nước mắt. Bố tôi, tên là Lê Văn Thùy, năm nay ngoài 80 tuổi. Cuộc đời mồ côi cả bố lẫn mẹ, Từ lúc Linh Ba, ông đã phải ở nợ mồ côi rồi xung phong đi đánh Pháp, tiếp tục đi đánh Mỹ, đi suốt tuổi thanh xuân ngoài bom đạn. Mẹ ở nhà nuôi ba đứa con khôn lớn trưởng thành, mình mẹ. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những đêm mưa bão, trời đất cùng vần vũ, nhà cửa thông thống, mong manh. Mẹ ngồi trong bóng tối ôm bảy con, cầu trời đất cho nhà chúng con đừng đổ đừng tốc mái để chúng con còn có chỗ trú nắng mưa. Quê gốc của tôi ở Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tôi sinh ra lớn lên ở tỉnh Hà Nam, miền chiêm trũng của trung thổ Bắc Bộ. Như người ta nói, sống ngâm da, chết ngâm xương. Mỗi lúc mưa bão về là một nỗi kinh hoàng. Sau này, chiến tranh chấm dứt rồi, bố vẫn đi công tác, vẫn là ngành quân đội. Thì thoảng thức giấc nửa đêm, tôi vẫn thấy mẹ thấp nhang. Đứng trước ban thờ, làm dầm cúng khấn Mong cho bố công tác tốt Được bình an trở về, đoàn tụ Cùng gia đình Bố tôi hơn 30 năm quân ngũ thế hệ ấy Họ đau đáu một lòng vì quê hương đất nước Mà không màng tới một quyền lợi riêng tư nào Trải qua hai cuộc chiến tranh Với hai đời thực dân đế quốc Ngày về của bố là những tấm huân chương Trói nọi trên ngực Với những vết thương trong cơ thể tái phát Mỗi khi trái gió trở rời Ông trở về với niềm kính trọng của bà con làng xóm về người lính Bách Chiến Bách Thắng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì đất nước quê hương. Bố mẹ nuông chiều lại thêm tình thương yêu đặc biệt của người chị ruột Tào Tần tôi đã có một tuổi thơ tràn ngập hạnh phúc. Chị tôi hơn tôi 14 tuổi, chị càng sớm biết lo toan chăm sóc gia đình hơn khi cha vắng nhà biền biệt. Những đêm mẹ đi trực ở bệnh viện vắng nhà, đặc biệt là khi có những ca đẻ khó một mình chị trông các em. Năm 1971, mẹ tôi hay phải đi chờ cả bệnh viện. Chị Thúy lúc đó mới có 8 tuổi đầu. Có bữa chị cùng anh chị em, bạn bè ở khu tập thể đi bắt con trai ở ao. chiến lợi phẩm là một chậu thau trai béo mẫm. Chị tôi sướng lắm, cùng chúng bạn khề nệ Khanh về khoe với mẹ. Mẹ tôi mừng, dối rít khen con gái giỏi. Bấy giờ, mẹ khen chị giỏi, hoạt bát, biết thương yêu mẹ và mặn mà với đồng quê là một nhẽ nhẹ nữa là thực phẩm khan hiếm chậu trai đó sẽ là món ngon trong mâm cơm chiều nay của nếp nhà neo đơn mà trụ cột gia đình trong quân ngũ biển biệt hí hử ngồi rửa cùng mẹ luộc trai xong chị tôi tắm rửa xin phép mẹ đi chơi trong lúc nô đùa chị đã bị ngã gãy tay vết gãy ở gần khuỷu tay nên rất khó chữa dù mẹ tôi là một y sĩ có kinh nghiệm sơ cứu và trị bệnh cứu người lâu năm mẹ đưa chị đi về thị xã phủ lý chữa cũng không ổn Vết thương vẫn cứ dì máu Và chị thì cứ dên khóc vì nhức bút Có nguy cơ nhiễm trùng nặng Mẹ tôi phải đưa chị lên tận bệnh viện Việt Đức Trên Hà Nội chữa trị suốt mấy tháng Cơ thể chị tôi teo tóp, Tâm trạng rất nặng nề và bi thảm Mẹ khóc rất nhiều Mẹ gọi điện cho đơn vị xin thông báo với bố Tình trạng của vợ và đàn con ông ở các bệnh viện Hà Nam và Hà Nội Rất tiếc lúc đó vì nhiệm vụ cấp bách Của quân đội bố không thể về được Chỉ đến khi các bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức lắc đầu nói sau khi bó bột, giả dụ thành công và an toàn thì cánh tay trái của chị Thúy tôi cũng sẽ bị cong queo tàn tật vĩnh viễn. Mẹ tôi khóc ngất đi vì nghĩ đến tương lai của cô con gái bé bỏng xinh đẹp. Mẹ lại gọi điện lên đơn vị xin gặp bố. Bố lo lắm ông bảo, ông không thể về được. Bố mẹ bàn nhau đưa chị lên chỗ bố đóng quân để chữa trị Bệnh viện quân y 9 đón gia đình tôi rất ân cần nằm trên cáng với thân hình xanh sao, gặp được bố mẹ và chị cùng khóc nước mắt lưng chồng hờn tuổi nhớ thương buồn giận đan xen nhưng rồi cả nhà đều hiểu tất cả là do chiến tranh mãi sau này tôi mới hiểu hết về tình thương yêu mênh mông của bố dành cho gia đình trong ánh mắt và mỗi cử chỉ ân cần chậm rãi của ông một chiến binh lão luyện từng vào sinh gian tử nơi chiến trường khắc nghiệt đánh thắng bao kẻ thù hung ác nhất Rồi nối tiếp nghiệp người cha vô cùng kính yêu Chị tôi cũng lên đường nhập ngũ Học ở trường cơ yếu mãi Tận tỉnh Bình Định xa xôi Chị viết thư về Mỗi khi nghe tin báo về chị lại khóc vì thương mẹ Thương các em còn nhỏ Không biết ở nhà có bị làm sao không Anh Kiên, con nuôi của bố mẹ tôi và tôi Người sinh năm 1976 Đứa sinh năm 1977 Như trứng gà, trứng vịt Tuổi thơ của chúng tôi sinh ra Sau chiến tranh Với những năm tháng yên bình, khi đất nước đổi mới, chúng tôi lớn lên với những cánh cỏ bay nạ bay la từ cánh đồng đến lời du ẩu ơ của mẹ, với những buổi đổi dế ngoài cánh đồng xa tít tắp. Thành quả của những buổi trốn học trưa hè là những con cào cào đỡ ngơ ngác trong lòng tay nóng bỏng Mùa thu heo may, nắng như trải thảm rát vàng, rủ nhau đi tát giòn trên cánh đồng nút nẻ chân chim. Có khi dại nắng cả ngày, trở về chỉ được vài bác con cá với những gương mặt lấn lên buồn đất quê hương vẻ đẹp của đồng lúa của không gian trông thổ sông hồng của tình làng nghĩa xóm từ những buổi lội đồng đuổi dế bắt chim đã vĩnh viễn hẳn sâu vào trong ký ức của tôi sau này chìm trong ma túy và lầm lạc tôi luôn được vẻ đẹp thiên nhiên và tình người ấy níu mình lại để không tàn độc quá trong những khúc giang hồ để luôn thấy mắc nợ cho một nẻo về trong sáng ấu thơ ngày bố về trên chiếc xe u át cả nhà ra đón mừng vui hớn hở tôi một cậu bé thơ ngây đi đâu cũng tỏ ra hãnh diện về bố chúng tôi đi học trường làng cách nhà hai cây số đi bộ có những buổi tan học phải đi 11 một giờ trưa đến 14 bốn giờ chiều mới về đến nhà vì còn mải chơi bắn bùm lớn hơn đến khi 13 tuổi bố mẹ góp nhóp tiền nâng cấp nhà cấp 4, xây nhà đổ máy bằng có hôm anh kiên mải đi chơi khăng đánh đáo với chúng bạn làng bên mẹ thì đi trực ngoài bệnh viện với tinh thần cứu người như cứu hỏa buổi chiều tôi cậy cục chạy ngược chạy xuôi nấu cơm cho thợ mẹ bạn mổ cấp cứu ở bệnh viện không về được cơm nấu xong rau muống luộc xanh rền không có thức ăn mà cơm thợ thì phải ngon vừa là để họ làm tốt trong ngôi nhà của mình vừa là để làm mát mặt cha mẹ trước dân nặng đến làm giúp tôi nhớ mãi cảm giác của mình hôm đó Thương mẹ, tôi mang tuổi 13 nhỏ bé tơ ngây của mình đi tát giòn, bắt được ít cá mang về vừa rán vừa kho cho các chú các bác thợ ăn tối. Đường về, ruộng đầm lầy thụt, tôi đã bị rơi xuống một hố bùn bùn nước dấp dính cứ như là hút thân tôi xuống mãi, âm ty địa ngục. Tôi đã nghĩ đến cái chết, cảm giác tôi rất sợ thấy được cái chết, thứ bùn nháo ấy, tôi thì thơ ngây, càng cục cửa vùng vẫy thì nó càng lút sâu. Bỗng có một bàn tay lôi tôi lên, như lôi một con nhái ra khỏi ao làng. Đến giờ tôi không còn nhớ ân nhân đã cứu mạng mình ấy nữa, chỉ nhớ rõ cảm giác mình vẫn khư khư, xách túi cá bé liêu diêu chạy khỏi vũng bùn suýt biến thành nấm mồ mềm mộp của mình đó. Vừa chạy tôi vừa khóc, bữa cơm chiều trong dịp bố mẹ xây nhà máy bằng đó, suýt nữa trở thành bữa cơm định mệnh. Tôi trở về, buồn nhộm từ đỉnh đầu đến gót chân. Mẹ nhìn tôi âu yếm, bà cười nhẹ nhàng và bí ẩn, bà khen tôi ngoan rồi lặng lẽ quay đi. Bấy giờ tôi không làm sao đoán biết được rằng mẹ mình đang nghĩ gì. Chỉ đơn giản là mang cua tôm cá về, được mẹ khen tôi đến làm hãnh diện lắm. Chuyện đó mãi sau này tôi mới dám kể với mẹ, đơn giản là tôi chưa bao giờ hết hãi hùng khi nghĩ đến. Có kỷ niệm không thể nào quên cũng vào loại chuyện xếp theo tôi đến hết đời. Ấy là một bữa ăn chuối, cật lực, ăn đến kinh sợ. Hồi đó chị gái tôi đang công tác trong lực lượng quân đội ở Hà Nội về quê nghỉ để sinh cháu gái. Nhà có buồn chuối bị gió bão làm gãy đổ. Cả nhà ăn không hết, sợ để đến mai nó nẫu hỏng. Tôi đang tuổi ngộ nghĩnh học cấp 2. Chị chơi đùa với cậu em nhỏ rồi động viên. Cậu tuổi ăn tuổi lớn, cố ăn hết mấy nải chuối kèo phí. Chị nhìn tôi cười âu yếm. Chị bảo ăn rồi chị cho tiền đi mua kem mút. tôi nai lưng ra ăn. Ăn được một lúc chị bảo không ăn nữa kèo vỡ bụng. Tôi vẫn lén ăn Thứ nhất vì thích ăn, thứ hai vì nghịch ngợm và vì thèm kem mút. Ăn xong tôi không đứng dậy được, lăn ra ngủ miệt mài đến gần tối, bụng ninh nít khó chịu. Cả nhà sợ quá phải đưa tôi ra bệnh viện huyện cấp cứu. Cậu bé ăn chuối suýt ngất trở thành câu chuyện dễ thương ở khu tập thể suốt bao năm. Còn tôi, đến tận khi gần 40 tuổi đầu, có bao nhiêu bão dông cuộc đời, bây giờ ngồi viết những dòng này tôi vẫn ám ảnh khi nghĩ đến nải chuối. Không bao giờ tôi dám ăn chuối nữa cũng bắt đầu từ phi vụ một bữa no thùa ấu thơ đó lên học cấp 2 với những bài học lịch sử về chiến tranh dựng nước và giữ nước có biết bao vị anh hùng dân tộc của cả một dân tộc quật cường điều đó đã giúp tôi dần hiểu ra được cái giá của cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ làm nên kỳ tích đó có công sức sự oai hùng sẵn sàng vị quốc vong thân của cha tôi và cậu tôi họ thậm chí đã phải hy sinh xương máu cho niềm vui của đất nước hôm nay Chính vì thế nên tôi chịu khó học lắm và tôi cũng học kha khá. Càng học tôi càng hiểu, để giành được độc lập và tự do xây dựng của hạnh phúc hôm nay, chỉ riêng những cuộc kháng chiến trong đế quốc Mỹ, non sông Việt Nam chúng ta đã phải hy sinh hàng triệu người con ưu tú. Họ ra đi mãi mãi giữa tuổi thanh xuân, trong đó có cậu tôi. Mỗi lần nhắc tới cậu mẹ tôi lại khóc. Nghe mẹ kể ngày xưa bà ngoại sinh được 8 người con, 6 trai hai gái. Cậu sinh sau mẹ ít năm thôi. 15 tuổi, cậu khỏe nhất làng, một mình cậu bê được cả cái cối say to đùng, chạy băng băng trong sự thán phục của bà con. Cậu thương mẹ thương chị, nhà đông em, đất nước bấy giờ còn tràn ngập khó khăn, nên cậu đã nai lưng đi vác đất cho xã để đổi đến gạo về nấu cơm cho các em ăn bớt đói. Nhà đông người, mẹ toàn phải ngồi đầu nồi để phân chia từng bát cơm, bát đột khoai rắn cho công bằng. Sới cơm cho các cậu, mẹ bao giờ cũng bấm bụng nhịn đói để đưa cho mỗi người một bát thật đầy, thật ít thứ khoai sắn ăn đột. Cậu rất thích, thích chơi trọi gà, những buổi chiều mang gà đi trọi, đến tối mịt mới về nên bà hay mắng cậu. Mẹ thương cậu lắm, đồ lớn để biết bà thương cậu nên bà mới mắng. Mẹ cứ lặng thêm nhìn cậu ăn đến thùng nồi trôi dế với sức vóc đương trai. Thế rồi, chiến tranh ác liệt chiến tranh không có mùa không đợi một ai không một tâm hình không một dòng chữ để lại làm kỷ niệm cậu nằng nặc xin bà tôi cho đi nhập ngũ bà thương và lo lắng lắm bà mắng xa xạ mắng yêu theo lối của những phụ nữ nông thôn thời bấy giờ mày đi đánh giặc mày to xác cao lên khơi như thế này thằng mỹ nó nhìn thấy nó bắn mày chết cậu khóc vì thương bà thương mẹ nhưng rồi cậu vẫn quyết tâm đi bộ đội đi vì tấm lòng của người trai anh hùng khi sơn hà nguy biến Lúc đi, cậu nghĩ biết đâu sẽ bớt thêm một gánh nặng cho mẹ, thông qua việc có một suất ăn dôi ra. Cơm ấy dành cho các em ăn, đã bao lần tôi ướt nước mắt khi nghe kể những chi tiết giản dị đến xót xa đó của cậu mình. Ngày cậu lên đường nhập ngũ, cậu thứ hai tiễn cậu lên xe rồi, cậu vẫn còn quay lại dặn dò. Anh đi rồi, em ở nhà thay anh, trông mẹ, trông các em, chiến tranh, biết thế nào mà tính được, em nhé. Và thế là cậu đi, theo tiếng gọi của non sông gấm bóc trước cơn nguy biến của bè lũ xâm lăng, cậu đi như hàng vạn người trai trẻ khác trong thời binh lửa ấy, họ sẵn sàng ra đi mãi mãi, họ ngã xuống cho tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Mẹ kể sau khi cậu đi rồi, ở nơi quê nghèo ấy, hàng đêm bà tôi vẫn thắp hương cầu trời khấn phật, mang cậu được bình yên trở về. Hai năm qua đi, mỗi lần nhìn thấy bộ đội hành quân qua nàng rồi những đồng đội của cậu bị thương trở về nhưng vẫn không nhận được tin tức gì của cậu. Bà thắc thòm đứng ngồi không yên. Lòng mẹ tôi cũng như có lửa đốt, nhưng rồi sự thật không ngay muốn kia rồi cũng đến. Dù sớm dù muộn, với bà, với mẹ, tin giữ như ngọn lửa thiêu đốt cháy ào lên từ địa ngục. Năm 1968, bất ngờ gia đình tôi nhận được tin giữ. Hôm đó ông đi họp trên huyện vừa về thì được cán bộ xã mời ra sân kho hợp tác để làm lễ truy điệu. Cầm trên tay tờ giấy báo tử của cậu, bà ngất lên ngất xuống, đau đến xé lòng, đau hơn cả ngày bà sinh ra cậu. Nhưng rồi cuộc đời vẫn thế, như hết mưa rồi nắng, hết bão rông, cõi thế là yên bình. Phần vì nhà đông con, phần vì không có điều kiện, bà như hàng triệu người mẹ khác trên đất nước này, vẫn phải nén nỗi đau tột cùng tự đánh lòng. Vì chiến tranh vẫn còn tiếp diễn, hàng vạn người trẻ vẫn tiếp tục xông pha ra ngoài băng lửa, Rồi nhiều người vẫn ngã xuống Và những cuộc truy điệu vẫn được tổ chức vội vàng Lúc nửa đêm mở nhiều cái Sân kho hợp tác xã khác nữa Nỗi đau nào của riêng ai Bom đạn có chừa ai đâu Chết vì phẩm cách của quê hương xứ sở Là cái chết vinh quang, cao cả Hàng năm, cứ đến ngày rỗ của cậu Bà vẫn làm cơm và thắp hương Nhưng còn nắm xương tàn của cậu ở nơi đâu Trốn đèo heo hút gió hay giữa đô thành Mà bây giờ đường xá nhà cửa đất trồng lấn lên trên Có trời mà đoán định được đi tìm di cốt của cậu thì biết tìm ở đâu trong mênh mông chiến trường nơi đâu chẳng có người nằm xuống suốt từ vĩnh linh đất lửa hay đến tận rừng u minh xa xôi, biết tìm chỗ nào được thời gian cứ lặng lẽ trôi đi nhưng trong trái tim bà trong trái tim các anh chị em của cậu vẫn còn ủ một nỗi đau dai dẳng. càng ngày ngọn lửa càng thiêu đốt muốn bùng lên vỡ hòa nỗi đau cứ thổn thức mỗi khi coi nhắc đến tên cậu cả nhà suốt bao năm cứ khát khao đến tột cùng rằng sẽ được đón cậu tôi trở về Trong giấc mơ, bà bà mẹ vẫn hàng đêm gọi tên cậu Với tất cả những niềm nhớ thương khắc khoải Cứ như cậu từng bằng xương bằng thịt Từng hiện hữu trên thế gian này cùng với tôi Từ lâu lắm rồi Và cứ thế hình ảnh người cậu ấy Đã từ nỗi nhớ thương của mẹ đã ám mảnh tôi Ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời tôi rất nhiều Đang giở câu chuyện về tuổi thơ tôi Gia đình tôi và hình bóng của người cậu đã bị quốc văn tân Đã hòa xương thịt vào đất nước ông bà Bây giờ, vào học cấp 2, cấp 3, tôi dù có mày chơi hơn, nhưng vẫn được tiếng là đứa ham học. Mỗi lần xem tivi đến một nhắn tìm đồng đội, tôi đều khóc. Mở được tờ báo quân đội nhân dân, tôi liền xem một nhắn tìm đồng đội đầu tiên. Rồi tôi lại buồn, nỗi buồn cứ manh mang sâu tham thẳm đôi lúc nhói bút tím tái trong lòng. Nỗi buồn đó, có lẽ mẹ đã truyền vào tôi, qua những câu chuyện bà kể, những giây dứt khóc thương em trai của bà nhiều đêm. Tôi rất muốn, rất muốn giúp mẹ đi tìm cậu. Nhưng bây giờ cậu bé mười mấy tuổi đầu như tôi làm sao biết được phải tìm người cậu đã hy sinh từ năm 1966 kia ở đâu khi mà chỉ đơn giản thế này. Trong giấy báo tử, ngoài dòng chữ hy sinh ở mặt trận Việt Nam, đơn vị E66, KT thì không còn một thông tin gì nữa cả. Lớp trưởng bị trời hành Học đến năm cuối cấp 2 ở quê được bố mẹ và anh chị động viên hay nói đúng hơn là họ hơi nuông chiều tôi quá. Tôi khăn gói quả mướp lên nhà anh chị trên Hà Nội Từ đó bắt đầu những năm tháng xa quê Chị gái và anh rể tốt với tôi lắm Tốt đến mức khi tôi đã là anh rể của người khác Không bao giờ tôi lại nghĩ mình có thể hy sinh vì em vợ mình nhiều như anh rể Tôi đã lặng thầm chăm lo cho tôi suốt bao năm Tôi đã tha hóa, đã tự đưa đời mình vào một kế giọt nhục nhằn nhất Tôi đã phụ công anh chị để đời đưa tôi vào một cuộc sống bảy nổi ba chìm Nhiều lúc đau đớn, tôi nhục, không thể tưởng tượng nổi Và vì thế, chị gái với anh rể lại càng thêm khổ sở vì đứa em rạch trời rơi xuống ấy. Năm 1991, cháu gái tôi, con của chị gái và anh rể ra đời, được anh chị đặt tên là Hải Hà, như mất đầu của hai quê hương Hà Nam và Hải Phòng. Cháu rất xinh xắn và tôi thường bế nó mỗi khi đi học về. Tôi học trên đường Quang Trung ở thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây Cũ, nay là Hà Nội với ngày hai buổi đi và về mỗi chặng dài 6 km thị xã nhỏ bé xinh đẹp cuộc sống bây giờ còn êm đềm tình lẻ lắm dù từ cầu hà đông ra bờ hồ hoàn kiếm của thủ đô chỉ độ chục cây số đường nhựa êm du sương khói mơ màng bên dòng sông nhuệ làng lụa vạn phúc lách cách tiếng thoi đưa những buổi tối học thêm trong bằng làng mưa xuân chúng tôi ghé vỉa hè ăn bánh rán các cô cậu học trò mới lớn nhìn nhau đã chớm thẹn thùng ký ức tuổi học trò nó vốn đã đẹp kiểu quê hương mỗi người chỉ một Nhưng với anh chàng sớm bị ma túy đưa lối bỏ địa ngục tăm tối như tôi Ký ức ấy còn đẹp lung linh hơn trong đối tiếp Tôi đã viết vào nhật ký của mình rằng Cảnh ăn bánh rán ở thị xã Hà Đông nhỏ bé Trong đàn sương mơ màng giữa ánh đèn đường vàng vọt bên bờ sông nhuệ đó Có lẽ suốt cuộc đời không bao giờ tôi có thể quên được Nó là một phần thiêng liêng, nó như quê hương duy tiên thơ ấu của tôi Như dây neo vững chắc nhất để tôi kiếm một nẻo về giữa bão rông cuộc đời Thời gian đầu phải chuyển lên ở cùng với anh chị ngoài chiêu đãi sở của binh đoàn ấy. Thực ra nó là một dãy nhà tập thể thì đúng hơn. Ngày hai buổi tôi từ Ban La, Bông Đỏ lên Hà Đông rồi lại đi về trông cháu. Có những buổi trưa tôi trốn không ngủ, trèo ra ngồi trên cây xà cờ để dình hai con cá chuối ăn bóng tung thăng. Chúng bày qua bồi lại cứ chập trần mờ ảo như có như không. Đôi lúc tôi đã nghĩ, hay nó là một bóng ma, một vị tiên Phật nào đó đang chơi đùa với tuổi thơ tôi. Phải nói rằng đôi cá chuối đó rất khôn Nó đang dình cá con để đớp ở ngoài mương tiêu thoát nước Cứ thấy tiếng chân người bước là nó lại bơi vào trong ao lặn mất tâm Tôi đã nghĩ đủ mưu kế Trổ hết tài lẻ của một gã trai miền chim trũng Từng trồi thụt trên bồn trên ruộng Đến nỗi suýt chết để bắt cua cá về nấu cơm đãi thợ hồi nọ Trổ hết ngón nghề vẫn không làm cách nào bắt được nó Chả là trong ao ăn thông ra ngoài mương tiêu nước bằng một đoạn ngòi đó là một rãnh nhỏ người ta đã đào ra Để lấy nước vào ao đường kính chỉ khoảng 30 Hết kế trong cuộc đấu trí với đôi cá chuối to bự tôi quay ra chơi cồn dùng vai u thịt bắp của mình cứ là tát nước bắt cá thẳng băng chứ đấu trí làm gì tuy nhiên cũng cần bài vở lắm chứ chẳng chơi tôi ngắm đoạn ngoài nhỏ rồi dùng kế nhờ mồi đoạn hậu truy bắt đôi cá tôi đổi mũ cối của anh rể lượn khắp khu ao đầm giữa trưa bác dò bác xô đi tắt cá ở ngoài ruộng lúa cứ đi tắt cá ở những chỗ nông chỗ hang cua ruộng nước tôi bắt những con cá nhỏ thả vào mương tiêu Trưa nắng nước nóng lên, một số con cá nhỏ trôi qua rãnh nước để vào ao cho mát mẹ. Và thế là hai con cá chuối mắc bẫy, một con rất to, một con nhỏ hơn nhưng cũng khoảng hơn một ký lô, chứ có bé bỏng gì. Tôi nhầm tính, con bé lớn chắc là con đực. Cá quả phàm ăn giữ tính, đang cơn đói, thế đàn cá lạ ngẩn ngơ bơi ngược vào trong ao, chúng thay nhau đổi trí chết bắt được vài con chắc vẫn chưa đủ với cái dạ dày lép kẹp chúng liền lao qua rãnh tức ngòi nước ra ngoài mương để bắt cá thế là tôi cầm cái rổ bịt đường về của chúng bình tĩnh tôi đi lấy rong và bèo tây cùng với đất thịt chắc nịch sắn từ ao lên tôi đắp bờ đê ngăn đường về của cặp uyên nương cá chuối con đê to như một ụ pháo hết đường quay trở lại ao nhé tôi bắt đầu hì hục một mình tát đoạn ngòi đôi cá cuồng quẫn khi thấy nước cạn dần Mà đường về hang ổ trong cái ao đen kịt sâu hoắm, Lúp xúp bờ cỏ bí ẩn kia Thì đã bị một cái ụ pháo khổng lồ ngăn cản Chúng sụp, bùn, vật vã đòi lên bờ chạy trốn Đuổi lõm bõm ngoài mương Cuối cùng tôi cũng bắt được chúng Tự hào với thành quả của mình Sau mấy hôm nghỉ mưu tìm kế Bỗng dưng tôi nhớ tới những buổi trưa nắng Đi câu trong ao của binh đoàn cá nhiều vô kể Còn những hôm, đi câu một lúc cũng được vài cân những con cá yếu ớt vừa lên bờ đã chết trắng bụng đã tanh lợn kia sao mà kém cỏi trước đôi cá chuối tinh danh này thế đôi cá đã cho tôi một cuộc chiến đấu đầy kiêu hãnh đầy nắng nọ và hào hứng ngay từ bấy giờ trong cảm giác hân hoan cầm đôi cá to bự cứng quèo trên bóng với những cái dãy mình vạm vỡ tôi đã hiểu những kỷ niệm đồng quê như thế này sẽ theo mình suốt đời suốt kiếp biết bao giờ mới ngọt ngào được như thế này đây Suy nghĩ đó cứ trở đi trở lại, dường như là một điểm báo, một cái gở, theo quan niệm của những người như mẹ tôi, để rồi sau này chìm trong ma túy, trong lầm lạc, trong hư đốn, tôi mới càng hiểu giá trị của những kỷ niệm ấy. Người ta bảo trước 14 tuổi, nhân cách của con người ta đã cơ bản hình thành, rồi nhân cách ấy, kỷ niệm ấu thơ ấy, trải nghiệm tuổi mới lớn ấy, nó quyết định suy nghĩ hành động của con người ta mãi mãi. Tôi luôn tin vì tuổi thơ ngọt ngào ấy bị đồng quê thân thương với cỏ hoa chim cá, với xóm mạc hiền hòa và tình người thấm đượm ấy mà sau này tôi đã ngừng tay lại khi vào cuộc đâm chém, bảo kê, giết chóc. Tôi đã đứng tin sám hối khi nhìn thấy ánh mắt van xin hoảng hốt của bé gái hơn chục tuổi đầu bị thuốc khống chế, sắp thực hiện hành vi cướp sợi dây chuyền vàng. Dường như nẻo thiện kia đã đợi tôi từ hồi tôi còn là cậu bé nó vẫn chờ đợi tôi ngay cả khi tôi đang vận chuyển vũ khí thuê bảo kê cờ bạc đâm chém trộm cắp như một kẻ mặt hạng đầu đường xó chợ nhất hồi ấy được gia đình chiều chuộng lại thêm vẻ sinh trai hoạt bát học giỏi chịu khó đọc sách đông tây kim cổ nên tôi được rất nhiều người quý mến ở thị xã hà đông bé nhỏ bên dòng sông Nguyễn nên thơ trường tổ chức thi học sinh thanh lịch tôi đã ấm dài vào đến tận vòng chót nhất nhì ba nhớ mãi khi tôi xuất hiện các bạn vốt tay rào rào họ mê tiếng hát tiếng đàn và sự quàng giao hào hiệp của tôi chắc thế tôi lên được một năm thì binh đoàn cấp đất cho anh chị tại kim giang quận đống đa hà nội tôi lại đi theo đến ở cái xóm nhà binh đạm bạc mà tử tế hết mực ấy rồi căn nhà khang trang cũng được xây dựng trên mảnh đất đó sau những năm tháng anh chị tôi tiết kiệm chi tiêu dè xen từng đồng lương công chức Đó là một căn nhà máy bằng vừa đủ lớn mà cũng vừa đủ xinh xắn. Hồi đó tôi rất thân với hai cậu bạn tên là Chính và Phương. Nhà Chính ở tận trên chỗ đài phát thanh của khu mễ trì, chỗ ấy vẫn còn hoang hóa lắm. Chính có bốn anh chị em, nó là thứ hai, nhưng lại là con trai trường. Cô cậu rất chịu khó học hành, ăn nói luôn đĩnh đặc. Còn Phương ở tận dưới Hà Đông, nhà cũng có bốn anh chị em. Phương là con út. Bây giờ bố Phương làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Quy của thị xã Hà Đông. Gia đình cậu rất ra giáo, nên các anh chị em dăm rắp nghe như lời cha mẹ. Phương ngoan hiền chứ không ngỗ nghịch như tôi. Có hôm trời mưa chúng tôi rủ nhau trốn học về nhà chính, tôi và nó bị bõm đánh cá bằng lưới. Bắt được một ít cá giết bé con con, chúng tôi trêu nhau. Chắc là bọn cá này mới đi học vỡ lòng đã bị tóm cổ. Rồi hai thằng dán giòn lên, vừa ăn vừa nhìn nhau cười khúc khích trong lớp tôi bấy giờ có một bạn gái tên là lan bố mẹ dạy ở trường cao đẳng kiểm sát không hiểu sao tôi rất mến lan lan có vẻ cũng quan tâm đến tôi lại thêm một người cứ gắn ghép chúng tôi với nhau có lẽ bởi vì hai đứa đều hay cười răng trắng da trắng rong giống, giống nhau với sự hồn nhiên vô tư của tuổi học trò có lần tôi đạp xe chở lan về nhà Trời chợt mưa đường trơn và thế là chúng tôi bị ngã, lồm cồm bò dậy. Cả hai cùng hoàng hốt níu áo nhau, cùng hỏi một câu đầy lo lắng, cậu có làm sao không? Không ai trả lời nhưng cái níu áo, cái việc bò lồm ngồm lo lắng cho nhau trong mưa ướt cũng đủ khiến cho hai gương mặt mới lớn ẩn đỏ. Mặt tôi ra sao thì không rõ, nhưng mặt Lan thì đỏ như hai quả bồ quân. Cuộc chia tay đó của chúng tôi với những rung động đầu đời và nụ hôn vội vàng trên gò má ướt mưa ngày ra trường cả lớp ôm nhau khóc ba năm tuổi học trò vừa là người lớn vừa là trẻ con với biết bao kỷ niệm buồn vui lẫn lộn tốt nghiệp rồi mỗi đứa một phương như cánh chim bay và bầu trời xanh thẳm cùng những ước mơ của riêng mình với biết bao khát khao của tôi trẻ mỗi người mỗi phận có người lên voi có người bị cuộc sống vùi dập với những nỗi đau khôn cùng bây giờ tôi mới lớn xúc cảm bông bột non nớt tôi chỉ biết khóc vì chi ly Ít thương tuổi học trò với cánh phượng hồng bay sân trường trong câu hát xáo mòn nào đã biết có ngày đời mình bập vào bao nhiêu sai lầm đau xót nhưng bây giờ tôi đã chịu khó đọc sách lắm càng đọc càng học tôi lại càng suy nghĩ nhiều về người cậu đã hy sinh trong chiến tranh của mình tôi càng thấy thương cậu càng hiểu hơn nữa sự hy sinh mất mát của thế hệ cha ông đi trước nó lớn như thế nào để có được ngày hòa bình thơ thới như hôm nay rồi cuộc sống cứ cuốn đi như nó vốn vẫn thường như thế tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đỗ trường cao đẳng quản trị kinh doanh cuộc sống xa bố mẹ xa anh chị vẫn nâng niu chăm sóc mình tôi hiện nguyên hình là một chàng công tử bột quá mộng mơ tôi kiêu hãnh bởi được bạn bè cô giáo chủ nhiệm bầu làm lớp trường nhà trường còn cho tôi học cảm tình nàng, chuẩn bị tôi được đứng trong hàng ngũ đảng viên đảng cộng sản việt nam chắc bởi tôi ăn nói được cũng sinh trai trắng trèo nhã nhặn lại hoạt bát trong một số hoạt động xã hội Xa nhà, gã trai mới đến, con nhà khá giả đứng nuông chiều ấy chìm vào những buổi tối tốn năm tụm ba, uống rượu đến suốt đêm, hát karaoke đến mỏi mồm. Đi thêm một bước chân nữa, tôi xa đời mình vào vũng buồn ô uế của ma túy. Chỉ một bước chân rồi cả đời lấm buồn. Bây giờ thì tôi hiểu, nếu trên thế gian này thực sự có ma, thì con ma đáng sợ nhất mà nhân loại biết được, đáng sợ hơn cả ma cà rồng. Nếu ma cà rồng có thật, thì con ma ấy là ma túy lúc về thuốc tôi như gã điên rồ có thể ngẫu hứng khóc và cười có lần tôi đi xe máy phân khối lớn kẹp 4 thằng rú ga chạy ảo ào, ào qua cổng bảo vệ không thèm súng dắt xe tôi còn rú ga ve côn lợn như con rắn chúng đòn để trêu tức các chú bảo vệ tình cờ hôm đó ông hiệu trưởng đi qua thầy đã ra lệnh kỷ luật tôi rất nặng trường phòng đào tạo nhà trường là chỗ quen mít của ông anh rể nhà báo có uy tín của tôi ông đã gọi cho anh cho bố mẹ tôi nói rằng có dấu hiệu có những lời đồn cho rằng tôi đã nghiện ma túy tôi ăn chơi bất cần hình ảnh anh chàng lớp trưởng năng nổ đang học cảm tình đảng đã trở nên thê thảm khi bằng chứng về sự hư hỏng của tôi đã rõ ràng nhà trường yêu cầu tôi phải nghỉ học tự thu xếp nghỉ học thay vì có một kẻ án tống cổ tôi khỏi môi trường sư phạm đó tôi chìm vào thuốc viện, rồi lại đánh đu đời mình với heroin lúc đầu là hút sau là hít sau nữa là bơm ma túy thẳng vào tĩnh mạch tôi thấm thí lắm ma túy là thứ Mà đã dính vào rồi thì thành nô lệ của nó Nó xỏ mũi mình Xách mình đi như con vật Mình cũng phải chịu Biết là mình biến thành con vật Với các hành động điên rồ bạo ngược Mà vẫn làm Làm rồi lại ân hận Biết vậy vẫn cứ làm Đã dùng liều nhỏ thì sớm muộn Cũng phải dùng liều lớn hơn Chỉ có thể lớn hơn chứ không bao giờ nhỏ đi Các cụ đã cay đắng dạy Ma túy ăn lên Cổ mai ăn xuống là vì như vậy cơn nghiện lên tôi đã chửi cả bà mẹ vô cùng kính yêu của mình, rằng bà keo kiệt, bà đừng lừa tôi, bà có tiền bà rất ở cặp quần, bà không cho tôi chứng gì. Tôi rằng tiền của mẹ, tôi đeo cả sợi xích sắt đang xích cả chân mình đi mua ma túy. Về xong, tôi trở về giày vò lại xin lỗi mẹ. Tôi quỳ xuống chân thành, đã tự tử chân thành vì tội nhục, dù ở cuộc đời này mấy ai còn tin vào nhân cách của kẻ nghiện. Vì bất lực chất sự hủy hoại của ma túy trong cơ thể mình Trong tâm hồn, trong nhân cách của mình Những ngày đầu chơi với ma Sau này bố tôi đã tự nhận lỗi lầm nào đó của ông Trong việc chủ quan để cho tôi trượt dài rồi thành đứng nghiện Lúc ấy lòng tôi đau như có ai dùng cái cật nứa sắt lẻ mà cắt cớ. Bố giàu dĩ ép các nếp nhăn trên gương mặt già nua của mình Chúng chun lại thành từng bó Rồi nước mắt ông ứa ra Nước mắt của người già, nó đục lờ, có vẻ đậm đặc hơn nước mắt của người trẻ. Ông bảo với hàng xóm, Tôi nghĩ ra rồi, mọi sự đau khổ là tự tôi mà ra. Hồi đó, tôi với bà ấy nó quá, nó đang ở ký túc xá trường, bỗng dưng nó đòi mua xe máy. Nó bảo con mua xe để ở nhà anh chị trong Hà Nội, hàng ngày đi về như quỳnh để học chưa ở ký túc xá nhiều bạn hư lắm sợ con không học hành được gớm tôi mừng quá con mình biết nghĩ chín chắn như thế thì bố mẹ nào không cởi lòng cởi dạ chúng tôi đã phải cầu cúng bà tôi đã sáu lần sẩy thai phải nhận con nuôi cho đứng đầu đứng số rồi mới sinh hạ được nó cầu quý từ ấy học giỏi lại có hiếu lại sớm biết thu xếp cuộc sống chu đáo thế tôi hỏi bố mẹ nào không mừng tôi đã có bà chị gái tuyệt vời nhưng ông anh rể là sĩ quan quân đội ấy còn tuyệt vời hơn anh chị thêm tiền vào khoản cóp nhóp lương hưu của bố mẹ để mua xe máy cho tôi từ bấy tôi vi vu khắp nơi với chúng bạn đua đòi có khi vù lên yên bái lên sơn la mấy trăm cây số tuổi trẻ mộng mơ và ít nhiều ngông cuồng tôi muốn đi đó đi đây cho biết muốn giao thiệp với bạn bè theo kiểu tứ hải giai huynh đệ Tôi thích một câu danh ngôn Rằng chàng cứ ra đi Trong đầu chàng đã có sẵn những đám mây lang thang Không cần phải một tiếng gọi lên đường mơ hồ nào nữa Chàng cứ đi Ơn trời tôi đã không bị tai nạn chết Khi đổ đèo dọc sơn la yên bái lai châu Điện biên từ cái hồi còn hiểm trở gian nan đó Bây giờ chẳng có mũ bảo hiểm như bây giờ Chẳng có ai giám sát kiểm tra như bây giờ chúng tôi cứ kẹt ba đầu trần đi khắp nơi trong một lần lang thang tối đâu là nhà ngã đâu là giường như thế tôi đã bị bạn bè rủ thử hút thuốc viện sau này tôi mới hiểu chúng nó biết tôi là một công tử phố huyện bố mẹ hiểu biết có của ăn của đề chúng nó muốn gạ tôi vào sới nghiện để dễ bề sai khiến lợi dụng thật ra thì chẳng có ai trói ai lại để bắt dùng ma túy cả hãn hữu lắm tên trách kỷ hậu trách nhân Những kẻ bị ma túy rụ rỗ như tôi Cũng giống như Những cô gái đú Bị bọn buôn người lừa bán Hầu hết đều đua đòi đúng đợn Tôi cũng thế Tôi đã sớm thích hát karaoke Sớm rượu chè Sớm thích tỏ ra ta đây tài giỏi hơn người Chịu chơi sành điệu hơn người Thế là tự ta răng lưới ra Để tự đời ta mắc phải nó Cả người thân bạn bè họ hàng xã hội cùng bị khổ vì cái lưới Do ta răng ra Những lúc buồn bã tuyệt vọng nhất, tôi đã nghĩ như vậy. Bây giờ trong trường có mấy đứa giật dẹo xấu bụng, thấy tôi thích đú với tinh. Chúng rủ ra nhà trọ của chúng chơi, ngán gì mà không đi. Không đi thì không phải thằng Tuấn này. Tôi thầm nghĩ khi nhìn vào vẻ mặt thách thức của chúng, rồi chúng bảo, thả một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn lê lói suốt trăm năm. Tôi chưa hiểu ý, khi chúng dụ thử hút thuốc viện, Tôi vốn yêu thơ văn nên mỉm cười, thầm nghĩ thì ra bọn này đem câu thơ của thi sĩ đại tài Xuân Diệu ra làm phương châm đốt đời trong ống tàu và bàn đèn của lũ bẹp tai nghiện hút. sẵn máu yên hùng của gã trai phố huyện, tôi muốn thử xem nó phê cỡ nào, hút một lần cho biết thì có làm sao. Buổi tối định mệnh năm 1996 đó, suốt nhiều nghìn ngày qua nó vẫn chưa bao giờ rời khỏi nỗi ám ảnh của tôi một giây phút nào. Trong căn phòng tối tăm ở nhà người quen của thằng Dũng, Dũng là chỗ bạn chơi bời với tôi, nhà nó ở phường Triềng Lề, thị xã Sơn La, nay là thành phố. con nhà giàu, thỉnh thoảng về quê xin tiền bố mẹ. Dũng không chỉ nhận được một số tiền mà hắn còn được bạn xã hội trong một cục thuốc phiện quánh dẻo xuống Hà Nội, vừa theo học vừa hút, vừa hút vừa bán kiếm tiền chi tiêu. Khói thuốc phiện thơm lừng, khói ấy mơ màng đầy tuổi trẻ của tôi và những giấc mộng hoang liêu. Tôi chưa hút, đã thấy những lời của Dũng làm cho mình bay bổng Dũng bảo tôi thử, sao hèn thế? Thử sẽ thấy ông Xuân Diệu. Nói đúng, thả một phút huy hoàng rồi chợt tối. Tôi đã cười khẩy bậm môi vào ống tàu. Ống tàu làm bằng che nứa tươi. Có chỗ trầm thuốc, đốt lửa và rít như trong phim ảnh cổ xưa tôi vẫn hàng xem. Lời phù dụ của nàng tiên nâu hiện lên trong gương mặt của một thằng bạn từng cùng tôi tung tẩy lái xe máy vượt đèo dốc lãng du Nàng tiên nâu đã nói rằng Tôi sẽ được lên thiên đàng Ai ngờ Từ buổi tối thất thân với nàng ấy Đời tôi như rơi vào địa ngục Địa ngục ấy đã hủy hoại của tôi Tất cả đến mức Hai lần tôi chết lâm sàng Nhiều lần tìm cách tự tử Tất cả đều tan nát. Sau này tôi đã đoạn tuyệt Không sử dụng ma túy nữa Đã hoàn lương và lấy lại được phong độ sức khỏe Lấy lại được tài sản từ nỗ lực Làm việc và cống hiến của mình Tuy nhiên cái địa ngục ma túy kia thì không làm sao đuổi nó ra khỏi được nỗi ám ảnh của suốt đời tôi và độc địa thay những người tự xưng là bè bạn là thân tình với tôi hôm đó sau khi nghiện tôi mới thấy họ hiện nguyên hình là những ác quỷ đầu độc tôi để trục lợi họ nghiện quạt quẹo hết tiền hút chích họ thấy tôi công tử con nhà khá giả anh chị em cậu uy tín trong xã hội họ dụ tôi hút Rằng hút vào minh mẫn khỏe mạnh Học suốt đêm không ngủ gật Để cho tôi nghiện Sau này tôi bòn rút tiền bằng đồ mánh khóe Để nuôi ống tàu của họ Có lần chúng nó còn đòi thẳng tay Tao cho mày hút miễn phí Thuốc viện trước đây Không phải tao thừa thuốc Không biết ném đi chỗ nào đâu Mà là tao cho mày hút trước trả sau Mày không cho tao hút chung với mày Hút đòi nợ độ trước thì tao chém Lúc nghe câu đó tôi đã như chết đứng Nhưng bây giờ tôi nghiện nhẹ hơn, mà mới bắt nặng ma cũ. Tôi nghiện chưa đến độ không có gì để mất như họ, nên tôi phải sợ cái bọn cố cùng liều thân ấy. Sợ chúng nó được giam bữa nửa tháng thì tôi cũng nghiện hết cỡ, tức là cũng đầu đường xó chợ, bán linh hồn cho quỷ dữ Hơn 10 năm sau. Ngay cả khi đã từ bỏ vĩnh viễn được ma túy tuyệt đối, hàng đêm tôi vẫn mơ những giấc mơ bị cắm si lanh vào cơ thể, bơm thu nước trắng đục heroin hòa tan kia vào tĩnh mạch. Rồi tôi van xin những anh bạn nghiện ấy, hãy tha cho tao, tao còn vợ trẻ con thơ, còn bố mẹ già, còn khát vọng dâng hiến cho đời, để không phụ lòng những người đã quên mình đi qua các cuộc trường trinh chống giặc như bố tao, như người cậu liệt sĩ của tao. Đầu tiên là hút thử để chơi, để biết, để tỏ ra mình cũng là người sành điệu không kém trị kém anh. Sau này tôi mới hiểu ông cậu của thằng Dũng, thằng Quân và các bạn của nó, đã tụ bạ với nhau ở ngôi nhà ấy, ở khu nghĩa địa hoang vắng ấy, Hút hít với nhau Nhục nhã đến mức nào Họ đói khát trộm cắp lừa lọc Rồi chui rút như những con vật Ngoài các ngôi mộ mới Đan xen mộ cũ Để hút và trích Giặc dày trong cơn khát tiền mua ma túy Họ đã lập mưu rủ cậu bé công tử bột Con nhà khá giả như tôi vào Để có chỗ mà bòn rút tiền hút hít Tiền của bố mẹ tôi Còng lưng trồng rau Cây lúa nuôi gà để gửi cho tôi Tôi không chỉ đốt hết mà tôi còn đem cho đám bạn bầy đàn kia giúp đầu vào nghĩa địa để hút chích Bản thân tôi sau vài lần thử bị nghiện lúc nào không hay sau đó là liên tiếp những buổi nói dối mẹ xin tiền học thêm để rồi mang tiền lên mua ma túy. Lúc hút hít thì phê điên loạn chẳng biết gì nhưng mà lúc chật tỉnh tôi dày vò ân hận vô cùng. Tôi tự vả và vào mặt mình tôi bảo tuấn ơi mày ngồi chơi ma túy trên đôi vai gầy còm cong gập của mẹ mày đấy trên tấm lưng trần nóng mỏng đang túi rau ngoài ruộng nắng nôi của cha mày đấy bố vẫn bảo rằng mỗi lần tôi mở một chai bia là mấy kg tóc đi đời nhà ma sao hoang phí thế vậy mà giờ đây tôi lại đốt đời mình trong ma túy đốt tiền bằng khói heroin Sao nhẫn tâm đến vậy Nhưng đồng tiền cha mẹ đã phải rất khó nhọc làm ra Bàn tay của bố đất trai sạn từ ngày bé rồi Lại cầm súng chiến đấu đánh giặc Pháp giặc Mỹ Nay nó lại nứt nè thêm mỗi khi đông về Để chắt chiêu từng hạt lúa, củ khoai Bố nhịn cả ăn sáng, ăn cơm độn khoai sắn Mỗi khi mùa giáp hạt Bố nhường cơm cho các con ăn Để con lấy sức đi học xa nhà rồi bố mẹ tăng ra thêm khi thì con gà lúc củ khoai sứt sẹo bòn góp được cái gì là mang ra chợ bán vài đồng bạc lẻ nhàu nhĩ nó xít xìm xịt trong bàn tay nhấp nhúa mồ hôi của bố bố vẫn thường bảo đồng tiền vào tay người lao động nó rít lắm chặt lắm khó rơi ra lắm vì tay họ sần trai nhiều mồ hôi nhiều con ạ bố bới đất lật cỏ để có được đồng tiền cho tôi mang đi những tường con dồi mài kinh sử nên người ai ngờ lại đổ đời vào thuốc viện heroin, rồi bao nhiêu trò quấy phá mạt hạng khác nữa tôi vẫn cứ vô tư và nhẫn tâm như thế để rồi mỗi tháng mò về nhà xin tiền một vài lần số tiền tôi đòi hỏi ngày càng nhiều hơn, khi mà càng ngày tôi càng dấn sâu vào thế giới của hút và trích thứ bột tôi nhựa cây ăn thịt người này nó ăn rỗng ngực tôi rỗng trí tuệ rỗng cả sự tử tế của tôi càng ngày độ nghiện càng nâng cao liều lượng thuốc cơn vật thuốc càng lớn hơn như thế có nghĩa là càng ngày số tiền tôi móc họng của bố mẹ già càng nhiều bố tôi vẫn quần cột ngoài đồng với lúa rau màu khoai sắn số tiền tôi mang đi khỏi nhà trong nỗi lo bạc mặt của bố mẹ càng nhiều thì cũng có nghĩa là thân hình tôi càng ngày càng xanh xao gầy guộc gương mặt ngày càng cô hồn hơn tôi hay ngáp mặt buồn ngủ sức học giảm sút dần trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ma túy và cách moi tiền của người thân rồi đến người không thân lắm rồi nghĩ cách trộm cắp lừa lọc cướp giật của người dưng những khi tỉnh táo tôi nhìn lại mình tôi đều khóc lóc, khóc thương mình thương mẹ, thương cha. Bây giờ tôi đã đủ trải nghiệm đau xót để hiểu rằng tôi đã trở thành một thứ quái tai trong xã hội. Tôi hút máu cha mẹ mình để hư đốn. Lúc bừng tỉnh giữa hai cơn phê, quả là tôi có ân hận. Tôi quỳ xuống xin mẹ cha tha lỗi. Nhưng rồi chỉ vài giờ sau, tôi lại đôn đáo đi tìm thuốc, tìm thứ bột trắng heroin chết người kia. Như vậy thì cái việc tôi quỳ lại thương xót mình và xin bố mẹ tha thứ, nó bỗng dưng trở thành cái gì đó như là diễn kịch, như là giả dối lừa lọc. Trà trách người đời có câu, đừng nghe con nghiện trình bày. Sau người đời không hiểu tự đánh lòng, sự trình bày sự sắm hối đó của tôi là rất thật. Rồi sau đó sự đi tìm tiền, kể cả cướp giật để mua ma túy và sử dụng ma túy bằng mọi giá của tôi cũng là rất thật. Tôi đã sống giản vặt giữa hai nhân cách, phân thân ra của bản thân tôi, tử tế và đều giả. Thế cho nên, có những buổi về thăm nhà, Cảnh quê êm đềm, vườn rau ao cá Tiếng trà màu hot liquid trong tán cây Đã khiến tuổi thơ ngọt ngà của tôi Sống dậy lâng lâng Đắm mình trong cảnh quê tình quê Rồi những ngày thơ ấu thân thương Lại thêm lời hỏi han của mẹ Ánh nhìn bao dung của cha Tôi đã khóc vì thương đời mình Bị vùi dập bởi bóng ma ma túy Dần dà tôi lờ mờ cảm thấy Bố mẹ anh chị em đã biết Là tôi mắc nghiện. Mẹ tôi có tiền sử bệnh tiểu đường Lúc đó đã ngoài 50 tuổi Mỗi lần nhìn mẹ tôi đắng lòng lắm Mỗi lần chơi ma túy xong Choàng tỉnh như người vừa gặp ác mộng Tôi đều khóc Nhìn mẹ và có lần đã quỳ xuống trước mặt mẹ xin tha thứ Mẹ hiểu tôi ăn năn thật sự Mẹ cũng hiểu tôi cuồng loạn Quên lời ăn năn kia thật sự Bởi mẹ làm trong ngành y lâu năm Nhưng chẳng ai hiểu được tôi ngoài mẹ Họ để bảo tôi diễn để tìm tiền mua thuốc Họ bảo tôi nói dối Nói rồi quên Đừng có tin lời bọn nghệ trình bày họ nhắc nhở nhau rành rọt trước mặt tôi như là cố ý cho tôi nghe tiếng mà lặn đi cho nước nó trong điều đó đã nhiều lần khiến tôi như chết đứng sự chua sót đến tột cùng nhưng tôi chỉ biết tủi phận chưa biết nói gì bởi sự thật là tôi quỳ trước mặt mẹ hôm nay ngày mai tôi lại to tiếng thậm chí nhức mắc mẹ già khi tôi không bòn rút được tiền đi mua heroin cài đắng tuyệt vọng trong nỗi khát khao bỏ được ma túy tôi chỉ còn biết im lặng thả trôi đời theo từng cơn vật và lối tha hóa chẳng làm ai ngạc nhiên của một thằng nghiện trong ánh mắt của cha đã thấy những buồn bã nhiều hơn nhiều đêm tôi thức dậy thấy cha ngồi trước bóng đèn lom đom như một pho tượng cha ngồi bất động rất lâu rồi ông lặng lẽ giờ lại bộ quân phục bạc màu ông gấp hành trang của người lính già từng đi qua hai cuộc trường trinh vĩ đại của dân tộc ông cứ ngồi cơm lặng như một bức tượng đồng mắt tôi nhòa đi tôi không còn phân biệt rõ thân xác đau khổ già nua của cha mình trong bóng đêm đèn dầu quy khoát với lại cái bóng của cha in trên bờ tường nữa cả hai đều chập trờn đen kịt lúc câm lặng như tượng lúc run lên bần bật như là đang khóc bố tôi đã khóc đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy bố mình khóc bao lâu nay bố vẫn vững chãi đến mức bom rơi đàn nạc của cả một đời binh nghiệp có độc được vào ông đâu đến nỗi suốt đời tôi dựa vào ông kêu hãnh khi nghĩ về ông hôm ấy tôi đã cố im lặng dù nước mắt chạy buồn nhây nhảy trên má, trên cổ mình. Tôi sợ đối diện với nỗi đau của bố. Có lần tôi được nghỉ học gần một tuần. Ở nhà mấy ngày ngồi buồn tôi nha nhẩn đi dạo trong xóm. Chợt cơn thèm heroin ùa về. Tôi không biết làm sao. Mồ hôi tu ra. Tôi chỉ còn kịp rút vào một xó tối. Y như một con hoang rút vào khu nghĩa địa ở Như Quỳnh. Cùng thằng Dũng, thằng quân mọi bận. Oái oăm thầy. Quê tôi hồi đó, người nghiện khá nhiều. Tôi muốn cai, trớm cai rồi lại gặp chúng nó. Bắt sóng nhau một cái là ngay tấp lự, Tụ bạ hút sách Thuốc viện heroin mua dễ Tìm bạn nghiện mua chịu thuốc cũng dễ Nằm cai trên nhà tầng Tìm đứa đem heroin đến buộc vào sợi chỉ Kéo lên mà ăn cơm trước trả tiền sau Cũng không khó Vòng luận quần ấy Môi trường đầy cạm bẫy và dồi do đó Đã khiến một gã trai đua đòi hư đốn như tôi Không thể nào thoát khỏi kiếp nạn Đáng hổ thẹn nhất của đời mình Đó là nghiện ma túy và chăm bó đuốc cũng bắt được con ếch. Làm sao giấu được mãi? chợt có người hàng xóm đi qua, nhìn thấy tôi cầm xi lanh, tự tin vào tĩnh mạch mình. Họ ngơ ngác sững sờ, họ thốt lên. Ờ, thằng Tuấn nhà bà Vân. Rồi họ bỏ chạy như sợ ma đuổi, ma túy. Với bà con, đó là sự đồi bại, là quỷ sứ và chết chóc. Sau này, vì nhiều lý do, lý do chính là bị nàng tiên nâu tàn ác hành hạ, Tôi đã nghỉ học Về ở nhà hẳn Bố lên tận trường dò hỏi Những người bán hàng Những dân chơi ở trường thẳng thắn Còn ông bị nghiện ma túy rồi Ông về mà cứu nó đi Có người ác khẩu còn nói Cái bọn nào dính đến ma túy Bẹp tai, nghiện hoạt như thế rồi Tốt nhất là ông nên giết nó đi Ông không giết thì có ngày nó cũng giết ông Bố tôi ngậm ngùi bỏ về Không nói không rằng Trước đó ở Hà Nam, có vụ kinh hoàng đã mảnh mẹ tôi. Đứa con nghiện lên cơn, mẹ không còn xu nào là chưa bị con bòn rút mất. Nên mẹ bảo mẹ hết tiền rồi, đứa con đã giết chết bà mẹ để tìm tiền đi hút hít. Nó vùi xác mẹ xuống ruộng cấy nhà người ta. Mùa đến, con trâu hiền lành cặm cụi kéo cày qua. Bỗng trâu lồng lên dữ dội, dường như có một sự tàn độc khiến cả loài trâu cũng kinh hãi. Hình ảnh con trong lòng lên bữa đó đã mảnh trong ký ức của mẹ tôi, một bác sĩ trường khoa sản nhiều năm của bệnh viện huyện. Bà vẫn thường nhắc lại chuyện cay đắng đó, mỗi khi nghĩ về cái sự điên rồ điên loạn và mê lú về ma túy của tôi. Bà không ghét, không sợ, không đề phòng tôi, nhưng chuyện đó chưa bao giờ dứt ra được khỏi tâm trí của bà có lẽ không bút mực nào diễn tả được nỗi đau của mẹ khi mà bao nhiêu người gắm kỳ vọng ở tôi bỗng chốc chuốc về một con nghiện mà cả làng cả nước đều biết và sợ hãi tránh xa mỗi lúc tôi đến nhà ai chơi người ta thường đào mắt như giang nạc nhắc con cái cất điều khiển tivi cất xe đạp xe máy cho gọn gàng vào nhé không trách những người hàng xóm tốt bụng kia được Tất cả đau thương là do một mình tôi gây ra. Tôi tự nhồi như vậy, rồi cúi mặt lùi đi. Có cảm giác mình như một kẻ tàn độc nhất, như kẻ mang dịch bệnh bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh. Rồi có cảm giác chẳng còn gì để mất. Cơn nghiện ngày càng cần liều lượng heroin cao hơn. Những lần tôi đi tìm ma túy nhiều hơn, bừa phứ, công khai hơn. Bà con khu phố quanh tôi đều biết, con bà Vân là một thằng nghiện. Dễ hiểu thôi, như cái kim trong bọc rẻ, lâu ngày cũng lòi ra. Thế là những buổi đi họp chi bộ, họp cựu chiến binh, bố và mẹ tôi phải nghe mà con nói rất nhiều về thành phần bất hảo trong xóm. Họ nói thẳng tên tôi, kê thằng Tuấn ấy. Ông bà xem, làm thế nào chứ? Đặc biệt là các bà, các cựu chiến binh phản ánh rất ra giết, buồn thương, trách móc Bố tôi buồn nhiều lắm. Ông đã khuyên đủ tôi rất nhiều, Những lời nói của ông như đổ xuống sông, xuống biển. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, hết nhỏ to khuyên can, dỗ dành tôi. Bao dung như đối với một đứa trẻ ngày nhỏ biếng ăn, rồi chật vật vất vả, tôi say rượu, buông thả, đánh nhau. Tôi bị buộc tôi học khi chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Về quê với thân hình tiều tụy, được hai hôm là bắt đầu đi tìm ma túy. Đầu tiên là ba ngày mới sử dụng một lần rồi ngày nào cũng phải sử dụng nó như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi cơn vật khủng khiếp dần lần nào sử dụng ma túy xong tôi cũng khóc cũng là một cực hình khổ sai để quyết tâm cai nghiện nhưng bất thành ma túy thật đáng sợ tiến tới tôi công khai sử dụng không hề giấu giếm bố mẹ nữa khuyên can dần đe mãi không hiệu quả thấy tôi như một thứ virus đã nhờn thuốc nhưng bố mẹ vẫn bền bỉ kiên gan chiến đấu với tử thần trong nhà Để giành lại đứa con vô cùng yêu quý Nhất là mẹ tôi Hết ngày qua đêm Mẹ nhẫn lại khuyên dân tôi từ bỏ ma túy. Mẹ kể ngày mẹ mang nặng đẻ đau tôi Trong 9 tháng 10 ngày thai nghén ấy Những tháng đầu mẹ không ăn không uống được Nhưng rồi mẹ cố gắng Vì nghĩ đến một ngày nào đó Mẹ sẽ sinh được thằng con trai khỏe mạnh Để nối dõi tông đường Mẹ vui như chưa bao giờ vui như thế khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên trên cõi đời. Trước đó mẹ đã từng dùng đủ thứ thuốc để mong có thai, mong đậu thai. Mẹ đã xảy thai tới 6 lần, y sĩ như mẹ, mà có bệnh vái tứ phương. Mẹ theo hết đông rồi lại tây y. Thậm chí mẹ theo cả thầy thợ để cầu cúng, mong sinh được đứa con trai nối dõi tông đường. Trong lúc tuyệt vọng nhất mẹ đã đi xin anh Kiên về nuôi, người ta bảo nuôi con nuôi cho đứng đầu đứng số như một cách chữa mẹo để có thể sinh nở vẹn toàn. Đặc biệt là sinh được thằng trống gậy cho bố mẹ Từ ngày con ra đời Mẹ bỗng sinh ra có niềm tin tân linh kỳ lạ Rằng bằng cách nào đó mà một sinh linh bé bỏng khôi ngô thế Ra đời từ bụng mẹ được nhỉ Trái đất này con người ta thật màu nhiệm Thật không lý giải nổi. Người ta bảo đàn bà mê tín hơn đàn ông Cũng vì lẽ đó vì người đàn bà đều đặn thấy tháng theo lịch âm theo vòng quay của mặt trăng ơ hay sao các vị tinh tú lại chỉ huy cơ thể người đàn bà được nhỉ ơ hay sao cho mẹ sinh ra con mỗi đứa một tính một nết trong khi vẫn là cha ấy vẫn là mẹ ấy có trời mới biết được mẹ cứ dù gì trong nước mắt tuổi già là tóc mẹ sơ xác hơn tóc bạc da mồi mắt mờ chân chậm Tai mẹ lại ngãnh ngãng mất một bên Sau cả cuộc đời chờ đợi người chồng Mài mê trận mạc Một đêm mẹ ôm tôi và khóc Mẹ nói như nói với ông trời Chứ không chỉ với thằng Tuấn Đồ đời và ma túy của mẹ Thế mà nay con làm mẹ mất hết hy vọng Mẹ còn dàn vật đau đớn hơn cả cái hồi Mẹ trở dạ sinh con Đàn bà trừa là cửa mà Mẹ đã vượt qua rất nhiều cái cửa mà để sinh ra các con Nhưng lần này con đã đưa mẹ đến huyệt mộ Của đau khổ con ơi mẹ không khóc nổi lên lời nữa một lần nữa tôi lại quỳ dưới chân mẹ xin được tha thứ tôi hứa sẽ cai nghiện tôi bảo con hứa một nghìn lần rồi không ai tin con nữa nhưng con biết mẹ luôn tin con lần nào mẹ cũng tin lần này con hứa với quyết tâm bằng một nghìn lần trước đây cộng lại tôi tự nguyện xin bố mẹ xích chân tôi vào nhốt trong phòng cho tôi mượn cái tivi giải trí thôi tôi dặn lòng cách ly với thế giới bên ngoài ăn uống và phong bế trong giới hạn ngắn ngủi của cái sợi xích mẹ bảo mẹ dành phần đời còn lại để làm tất cả vì tôi chỉ một mình tôi thôi cũng được việc trước mắt là lá vàng cơm bưng nước rót phục vụ lá xanh tuổi vừa đôi mươi nằm trong buồng chân bị xích như con vật cay đắng gì cũng phải đối mặt tôi nguyện rùa lũ bạn dù tôi chơi bời karaoke rượu chè rồi bập vào ma túy từ cơm đen sang kê chết trắng từ ống tẩu bằng che tươi chuyển sang xin anh từ thần đỏ đòng đọc máu tươi của tuổi 20 mươi cay đắng mẹ ơi mẹ xích con lại Chìa khóa của cái xích mẹ ném Nó xuống ao cho con còn quyết bao giờ đoạn tuyệt hẳn Với ma túy thì con sẽ gọi thừa hàn Đến cắt xích trôi ra Chứ con bây giờ con ra Thì con chết mất Như thế sẽ phụ công dưỡng dục của mẹ già lắm. Tôi nói rồi gục mặt xuống Cái mặt ghế băng trước mắt mình Tôi ngồi ôm lấy cái ghế như nhái ôm gập măng Bây giờ tôi gầy lắm Chân bị xích vào tường Và cuốn quanh cái chân ghế Có lẽ không một ai trên đời Kể cả tôi, kể cả các ông chủ ma túy lớn nhất địa cầu khun xa ở Tam Giác Vàng. Không ai có thể tin được rằng, với quyết tâm ngần ấy, mà tôi lại lồng lộn đi tìm ma túy đến ngần này. Hôm ấy, mẹ đi chợ cơ bệnh viện huyện, tôi phá ngục tại gia, kéo lê cả cái sợi xích to và hoen gì để đi tìm heroin. Cơn vật thuốc làm tôi không biết gì nữa. Trăm nghìn lời hứa, lời thề với mẹ, với bản thân, nhân cách của tôi bỗng dưng tan biến. Tôi phá nhà phá cửa chớp, một đầu dây xích xé toan miếng bê tông ghim xích xuống nền nhà, đầu còn lại của xích vẫn lòng thòng ở chân tôi. Lúc trước tôi đã quyết tâm mua cái khóa Việt Tiệp rất to, xích cũng to nên bây giờ không dứt nó ra được nữa. Chìa khóa thì ném xuống ao rồi, có rời mò được. Hết đường tôi kéo lê dây xích, kéo lê cả miếng bê tông, cứ thế loàn toàn chạy ra khỏi phố Phú Hòa, chạy ra trung tâm huyện. Tôi băng qua bệnh viện huyện nơi mẹ Vân của tôi đang cứu một bệnh nhân nguy kịch trong ca đẻ khó vẫn còn le lói chút lương tâm thừa, chút đa cảm của một cậu sinh viên lớp trường chịu học chịu đọc. tôi đã rất ái náy, rất khó diễn tả cảm xúc khi đi qua cổng bệnh viện với sợi xích to đồng ấy. tôi dừng lại, chạy vượt ngục thoáng nghĩ có lẽ phải qua xin lỗi mẹ già một câu trước khi đi ngược lên phía phú xuyên mua ma túy. nhưng thôi, cơn vật vã là hành hạ, nó làm tôi mê lú. tôi bỏ chút chăn trở rơi rớt lại đó nhảy lên xe ôm, tay cuốn sợi xích sắt bỏ vào đồng chân vẫn loàn xoạc, vừa xích vừa cục bê tông đập vào chiếc xe máy cả tàng, gã xe ôm quen thuộc tôi quá rồi, không ngày nấy không khuyên can, có tiền là đi, anh ta chở tôi đến chỗ mua heroin mọi khi và cam kết lúc về sẽ có tiền trả, tiền ấy lại mỏi của mẹ thôi. mãi mãi tôi vẫn không hiểu người xe ôm hôm đó đã nghĩ gì khi chở một vị khách chân bị sương xích loàn xoạc với cả cục xi măng to đùng như thế đi mua heroin đã chắc chắn là chuyến xe ôm kỳ dị nhất trong đời anh ta. Hôm sau tôi ngủ dậy sớm sau cơn phê thuốc. No dồn đói góp, lâu lắm tôi minh lòng xích ra khỏi chuồng, khỏi thân phận một vật nuôi trong xóa nhà, để đến với con ma kinh dị nhất trong tất cả những con ma, ma túy. Chìm hót liếu no, nghe cả tiếng cá chép bật mình đau đẻ ngoài ao, tôi như kẻ tình ngộ sau cơn mê lú dài. Vậy là một mùa cá chép bật mình đau đẻ nữa trôi qua dưới cái ao nhà cậu thằng Dũng Sơn La dưới như quỳnh ấy hôm tôi say rượu rồi bị sĩ diện hảo yên hùng hảo và sự hư đốn dụ rỗ dùng thuốc viện lần đầu tiên hôm ấy cũng vào dịp cá chép lục dục dãy đẻ làm nhau nhĩ các đám bèo tây như thế này hôm đó tôi cũng tỉnh dậy sau cơn say dài lê thê của một công tử tha hóa vướng vào phù dung lần đầu thiên nhiên đẹp quá nó vượt qua hư đốn của tôi và đám mặn nhục nhã kia, mặc tôi mục ruỗng cả thể xác và tinh thần trong một năm qua. mùa đến chim vẫn hót và cá chép vẫn vật mình sinh nở, thế nhiên đưa tôi về với tuổi thơ với lòng biết ơn mẹ và cha từ trong máu thịt. tôi gào lên mẹ ơi mau vào với con. mẹ xích con thì con lại phá xích phá cửa đi. mẹ để con tự ra mình trong này, rồi con đào ao thả cá, đào mưa ngăn nước để cai nghiện và chuộc lỗi với mẹ. Còn phá một năm qua, đồ ta nát hết bao năm tích cóp của gia đình. Ta nát hết lòng kiêu hãnh, danh dự của gia đình trước xóm mạc. Con không cần xiềng xích nữa đâu mẹ ơi. Tôi thấy mẹ tôi dưng dưng khóc. Mẹ lúc nào cũng tin tôi, cũng như người vợ thứ hai của tôi sau này. Lúc nào cô ấy cũng tin tôi. Không điều tra, không theo dõi. Lúc nào cô cũng bảo anh sẽ bỏ được ma túy. Đi chợ có ai hỏi chồng mày còn nghiện không? Cô một mực. Ôi rồi, vẫn hút hít suốt đi mà. Rồi thùng thẳng ra về nói với chồng. Em tin anh, nhưng em vẫn nói thế, cho người ta đỡ hỏi nhiều. Dẫu tôi lúc nào cũng thất hứa với mẹ, nhưng mẹ lúc nào cũng tin tôi. Mẹ cho tôi hiểu rằng, có lẽ đàn bà như mẹ phải có cách vì tinh tú điều khiển cơ thể họ. Họ khác người trần gian này nhiều lắm. Đến một ngày ai đó nhắc lại, lao động là vinh quang. Lao động là cách duy nhất để cơ thể người ta đào thải được cận bã của ma túy, để óc người ta dần quên được nỗi ám ảnh vật thuốc. Tôi xin lỗi mẹ, quy lại mẹ, rồi bà mẹ cạo chọc đầu cho tôi, cạo trắng hiếu, cạo đến mức giờ đến đỉnh đầu, tay không còn giam giáp gần gợn những chân tóc nữa. Mẹ bảo con định đi tu à? Tôi bảo loại như con tù được chứ chịu không tu được đâu. Mẹ yên tâm, con sẽ cai nghiện, sẽ lấy vợ và sinh cháu cho mẹ bế hẳn hoi. Mẹ linh cảm có sự nghiêm túc nào đó trong lần quyết tâm cai nghiện này của tôi. Mẹ bảo bây giờ thì con cai kiểu gì? Tôi chỉ cười, rồi mẹ sẽ thấy, con định làm cái gì thì con luôn tin là con làm được, con là đứa con cầu tự của mẹ chứ có phải người thường đâu. Mẹ nhìn tôi cười âu yếm, tôi có cảm giác, lúc đó mình mới năm tuổi đầu, bi bô bên mẹ, ba vững mận của cuộc đời không vẩn tí nào và từng suy nghĩ, từng lời nói trong veo. Cái tuổi ấy, các vị thiên thần đang mượn cơ thể trẻ lên năm để chú ngủ. Sau này càng lớn thì quỷ sứ với đam mê ham hố, mưu mẹo gánh nặng kiếp vận dần mới xâm nhập vào để mượn xác. Không còn một sợi tóc, tôi thấy mình nhẹ bẫng, tôi lột bỏ quần áo, chỉ cái quần đùi mỏng với vài hình xăm thời trác táng, thoáng trông như người nguyên thủy. Cuộc đời, các ác mộng và bao khát vọng chinh phục của tuổi trẻ bỗng dưng tuột khỏi tầm tay lại càng nhẹ bỗng. Có lẽ cảm giác của một người nặng nợ tình duyên đến lúc rũ bỏ được để đi ẩn tu trên núi nó cũng chỉ như tâm trạng của tôi lúc đó. Chỉ có hiện tại êm đềm trong căn nhà cũ, bố mẹ già và không gian đẫm đầy ký ức tuổi thơ, tương lai xa mờ, quá khứ nhập nhòa, tôi như gạt bỏ được những ngày vật vã, đốn mạt bởi ma túy vừa qua. Quý vị và cậu thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của Nẻo à một tự chuyện của một à, tác giả đã từng nghiện ma túy. À, rất cảm ơn sự chú ý đã nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2 để cùng theo dõi cái hành trình rũ bỏ con ma trong người của nhân vật Tuấn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.